Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Biết ta sai rồi, về sau ta sẽ không bao giờ lừa Huynh nữa. Huynh đừng đi, ta thật sự rất thích Huynh, thật sự muốn làm nữ nhân của Huynh, cùng Huynh sống thật vui vẻ. Tay Tống Mạnh khựng lại, trong mắt hiện lên một chút băn khoăn. Tống Mạnh vẫn rời đi. Liên tiếp 5 ngày cũng không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Mỗi ngày đường hoan đều quét tước sạch sẽ tiểu viện của hắn giống như một tiểu nương tử. Chưa hắn về nhà nhưng hắn vẫn không trở lại. Một tháng đã trôi qua một nửa, đường hoan thầm sốt ruột Nàng biết, nhất định tống mạch vẫn trên núi Nhưng nếu tống mạch thật sự không muốn gặp nàng Cho dù nàng có tìm được, tống mạch vẫn có thể chạy trốn mất tiêu Hắn vẫn còn chưa nguôi giận, hay là thật sự không thích nàng nữa Đường hoan không rõ Đường hoan chưa từng thích ai, cũng chưa từng suy nghĩ cố gắng lấy lòng một nam nhân nào Sư phụ nói, hái hoa là để hưởng thụ lạc thú trên giường Chỉ cần kỹ thuật của nam nhân đó tốt không cần quan tâm tới các thứ khác cũng không cần để ý xem lòng đối phương có mình không không cần để ý sau khi đối phương rời đi có nhớ mình không chỉ cần là nam nhân có kỹ thuật tốt sẽ chọn thêm vài lần nữa nếu không tốt thì từ nay vĩnh viễn không gặp lại trên đời có nhiều nam nhân như vậy không cần quá quan tâm tới một người làm gì mà cái đường hoan học được từ sư phụ nàng chính là làm sao được quyến rũ nam nhân sư phụ nàng lợi hại như vậy mỗi lần ra tay đều có thể nhanh chóng ôm mỹ nam về Nên đường hoan thật sự không biết Khi nam nhân tức giận chạy đi Nàng nên làm sao đuổi theo bây giờ Không có ai dạy nàng Nhớ biết của nàng hoàn toàn trống giống trong việc phán đoán Tâm tư của nam nhân đối với mình Nàng cần gặp tống mạch Gặp được hắn Nàng mới có thể căn cứ vào sắc mặt Ánh mắt Thậm chí là động tác của đối phương để nhìn thấu hắn Sau đó tóm gọn hắn Lấy củi, nong gạo Đường hoan bắt đầu chuẩn bị cơm chưa Nàng ở trong bếp chất một đống củi Từ mình châm lửa Tống Mạnh, người đã không cần ta Vậy người cũng phải cần nhà của mình chứ Nếu lần này còn không thành công Không, không có nếu như Tống Mạnh nhất định sẽ trở về Chỉ cần hắn trở về, nàng sẽ có cơ hội Trong lòng Tống Mạnh vẫn còn có nàng Nếu không, hắn sẽ không rời đi Để nhà mình lại cho người hắn cảm hận đâu Lửa càng lúc càng lớn Nhà gỗ đơn sơ nhanh chóng bốc cháy Đừng hoan giống như đang đùa với lửa vậy Nàng chạy vào nhà ôm lương thực Túi tiền đến hậu viện sau đó lại tiếp tục chạy vào ôm đệm giường, ôm tủ đồ, phàm là cái gì có thể ôm được, nàng đều ôm ra hết. lửa bén lên người nàng, nàng vui phô dập lửa một chút, rồi lại tiếp tục chuyển đồ. mắt thấy lửa cháy dần dần không thể không cháy được nữa, khói bụi sáng xịt bốc lên. đường hoan vui vẻ nằm ở cửa, nhìn xa nhà ngập lửa rơi xuống. ở bên dưới nàng cố tình vươn đùi phải ra. nếu tống mạnh nhận tâm không trở lại, nàng chỉ có thể chờ chết. nếu sau khi trở về, hắn lại tiếp tục thở ơ với nàng. Nàng cũng không ép buộc hắn nữa, nếu hắn đau lòng, nàng nhất định sẽ hại hắn ngay. Đường Hoan rất muốn sống, nhưng nàng cũng không sợ chết, bởi nếu nàng chết, Tống Mạch cũng sẽ phải theo cùng, thế là nàng thoải mái rồi. Nàng lại càng không sợ đau, đây chẳng qua chỉ là mộng, cho dù ở đây nàng có thản phế, nhưng miễn có thể quyến rũ được Tống Mạch, sau khi tìm lại, nàng vẫn có thể tiếp tục vui vẻ sống. Điều duy nhất nàng cần làm bây giờ là quyến rũ Tống Mạch. Bởi vì trước đó nhất thời sơ ý Mà công sức đổ xuống sông xuống biển Bây giờ ăn khổ cũng coi như là một bài học Nếu còn có sau này Nhất định sẽ không tái phạm Một tiếng vang rồi Chân bị đẻ trúng Đường hoan khiếp sợ mở to mắt Không đúng, ra nhà to thế kia mà Vì sao lúc nện xuống lại không đau lắm Quên đi, không bị gái chân vẫn tốt hơn Vết mỏng này cũng đủ dọa người lắm rồi Đường hoan há miệng rút chân ra chạy ra ngoài sân, nhân tiện dập tắt lửa. Nàng quay đầu, nhìn căn nhà tan tành lần cuối, khập khiễng rồi đi từ cửa sau. Tống Mạnh, chúng ta cứ thế này gặp lại. Tống Mạnh đã nhiều ngày ở vào cảnh màn chờ chiếu đất, núi rừng vào mùa hè, rau dài cùng chim môn thú rừng cũng đủ để bữa ăn sống tốt. Tuy rằng để bắt được cũng có chút khó khăn, nhưng điều óc hắn lúc nào cũng trong trạng thái ngơ ngẩn ngẩn ngẩn, bất kể là xó gì nào. Chỉ cần tìm được cái gì là ăn luôn Năm ngày trôi qua Vết thương trên bụng đã từ từ khép lại Hoạt động cũng thuận tiện hơn Hắn không muốn về nhà Không muốn trở về gặp nữ nhân kia Nhưng mỗi khi nhìn ra khoảng không xung quanh Hắn đều không nhìn được Nhìn về phía nhà mình Còn thích nàng không? Tống mạch không biết Nữ nhân này rất gian xảo Không hề ruột re chút nào Cứ nghĩ đến chuyện nàng ra vớ bất tỉnh Sau đó còn vờ không thể cử động được Còn hắn thì bịt mắt Vừa khẩn trương vừa xấu hổ, mặc quần áo cho nàng. Có lẽ lúc ấy, nàng còn mở to mắt quan sát hắn, khóe miệng giống như đang đùa dẫn cong lên, tươi cười rào hoạt. Nghĩ đến đó, hắn sẽ không nhịn được mà tức giận. Còn nữa, khi nàng chăm sóc hắn, nàng nói ngọt ngào như Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net